Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với giai đoạn phiêu trần rơi xuống vực sâu trong núi Bồng Lai để xem chàng đã ra sao rồi. Phiêu trần được thả xuống độ sâu 30 trượng, căng mắt nhìn vách vực xem có động khẩu nào không. Tuy chỉ dựa vào luồng ánh sáng mờ nhạt trên cao tỏa xuống, nhưng nhờ công lực thâm hậu và dược tính quỷ báu của loài thiên niên thạch nhĩ nên chàng thấy khá rõ. Phiêu trần nghe sợi dây chắc trong tay rung nhẹ như có sát vào vật gì nhưng không để ý. bỗng lần lượt những sợi dây đứt dày và thân hình chàng xa xuống phiêu trần kinh hãi thét lên tay chàng của quạng cố bám vách vực có lúc chàng đã cắm được năm ngón tay vào nhưng lớp đất bờ không đủ sức giữ được trọng lượng của chàng phiêu trần đã mấy lần rơi vào tuyệt địa nên không hoảng loạn nỗ lực cầu sinh vách vực bỗng hơi nhô ra phiêu trần chụp được bằng hai tay thân hình chàng dừng lại nhưng cả một khối đất bất ngờ lở ra khiến chàng mất đà ngã ngửa rơi càng xa vách hơn Với tư thế ấy, lưng Phiêu Trần chạm vào một mảnh lưới mềm mại, không hiểu đan bằng chất liệu gì. Tờ đứt chàng rơi xuống và lại chạm tấm lưới khác. Sau ba lần như vậy thì tốc độ đã giảm đi rất nhiều, khi chạm nền vực chẳng đến nỗi tan xương nát thịt. Trước khi mê man bất tỉnh đi, Phiêu Trần còn kịp nghe tiếng gọi bi thiết của Vô mì và nỗi đau đớn của sát thần. Phiêu Trần nằm sóng xoài mặc kệ cho lũ côn trùng rắn rết bò lên người. Nhưng da thịt chàng có mùi gì đó khiến chúng không ưa nên bỏ đi cả trong trạng thái mê muội phiêu trần nhìn thấy hai quái nhân đầu trâu mặt ngựa cầm xích sắt bước đến họ cất giọng âm u sở phiêu trần nguyên quán trường sa thọ mệnh hai mươi năm nay đã đến lúc về âm cảnh rồi phiêu trần sa lệ lầm bầm ẩn sờ thế là đồ nhi đã phụ lòng ký thác của người rồi bỗng cảnh vật sáng rực lên và thiên xảo chân nhân hiện ra Gương mặt ông trang nghiêm đầy nét tử bi Và hào quang trói lọi Hai gã nghiêu đầu mã diện Vội đáp lễ chúng quỷ tốt bái kiến Bồ Tát Trần Nhân mỉm cười nói Hai người hay về khởi tấu với Diêm Vương rằng Sở phiêu trần đã được phổ hiền Bồ Tát thọ ký Trở thành là hán cõi ta bà Phổ đô chúng sinh Tuổi thọ của y kéo dài cho đến lúc Tìm được người kế tục song quỷ cúi đầu nhận lệnh Lùi lại và biến đi mất Phiêu Trần nghẹn ngào gọi ngay. Ân sư, đồ nhi thương nhớ người khôn xiết. Trần Nhân mỉm cười nói. Nhờ can tu muôn ngàn kiếp, con mới được thiện quả hôm nay. Nếu không giữ đủ các giới của a La Hắn, thì cũng đừng gây xót nghiệp nữa. Nói xong, ông biến đi mất. Phiêu Trần ngơ ngác ngồi bật dậy gọi to. Ân sư. Nhưng quanh chàng chỉ là bóng tối ngập tràn. Phiêu Trần thở dài, biết chỉ là giấc mơ thôi. Chàng ngước lên không thấy anh đuốc đầu liền vận công gọi vô mì. Không có hồi âm vì gã đã bỏ đi rồi. Phiêu Trần ngồi xuống vận khí kiểm tra cơ thể. Thấy lưng hơi đau nhưng kinh mạch vẫn thông suốt. Sự nhớ dưới này không có dưỡng khí mà sao mình vẫn thở được nhẹ nhàng. Trang liền móc hòa tập ra bật thử quả nhiên lửa cháy. Và đầu tiên Trang nhìn thấy là túi da đựng rượu thịt. Khi mở ra thì châu luộc kỹ vẫn còn ăn được chưa có mùi thối. chứng tỏ chẳng chỉ mê man độ một ngày một đêm mà thôi phiêu trần đang đói bụng liền ăn cho no và uống vài hớp rượu phiêu trần vững dạ đi một vòng đến vách hướng tây ngọn lửa lung lay chập trờn vì cơn gió nhẹ thổi ra từ cửa một hang nhỏ miệng hang cao đến ngực tràng và rộng độ sải tay phiêu trần nghe thoang thoáng mùi tanh tưởi liền rút kiếm cầm sẵn lom khom chui vào hang chàng tin chắc rằng hang này phải thông với sườn núi bên ngoài nên mới có gió thổi vào như vậy quả nhiên được chừng vài trượng thì phía trước tỏa ánh sáng mờ mờ phiêu trần phấn khởi giao bước nhưng vẫn cảnh giác cuối đường là một hang đá lớn tràn ngập những tia nắng vàng đang xuyên qua những khe nhỏ trên trần hàng mang theo cả gió thổi. chàng đoán rằng ngoài kia đang là buổi trưa nên dương quang rực rỡ cũng nhờ ánh sáng ấy mà chàng nhận ra địch thủ của mình Đó là một con vật quái dị và to lớn Thân tròn dài hơn trượng kia là của loài rắn Nhưng sáu trước chân lông lá Và phần đầu lại là giống nhện Dạ chi thù sách siêu và quyền xa kinh Đều nói về loài quái thú này Nó tên là xà vương Một loài đã vắng bóng mấy trăm năm nay Con vật đã thấy phiêu trần Liền phun ra người sợi tơ trắng chàng vung bảo kiếm chặt nát tất cả đi Không để lấy tơ chạm vào người Thù vương giận dữ rít lên những âm thanh kỳ lạ, trói tay khi thấy con mồi của mình quá khó nuốt. Phiêu trần thương ngộ rằng mình thoát chết cũng nhờ ba lớp tờ nhện răng ngang vực. Chàng cố nhớ lại những kiến thức trong xà kinh, huyết sáo theo những cung bậc, tiết tấu nhất định, bày tỏ thiên trí hòa bình của mình. Chàng hy vọng thù vương có nửa phần là rắn, chắc sẽ hiểu cho được. Quái vật này có vẻ dịu lại, không gầm gừ nữa. phiêu trần đã mắt nhìn quanh thấy góc vách mẹ hữu có một tảng đá tròn giống như thạch châu trên sườn núi nhưng nhỏ hơn rất nhiều chàng đến đây vì thạch châu nên không thể bỏ qua liền bước đến xem thử ngay phiêu trần mừng rỡ nhận ra tảng đá gồm hai nửa ốp lên nhau chàng vận công nhấp nửa trên đặt xuống đất thấy mặt nửa còn lại có lỗ chứa một viên sáng tròn to bằng quả lê chàng dùng kiếm tiện quanh cục sáp quang vật bên trong là viên dược hoàn lớn bằng trái nhãn màu đỏ tía thơm phức và một mảnh giấy nhỏ gấp làm từ trong ghi mấy chữ tiền đàn đã mở ra thì phải dùng ngay phiêu trần vội bỏ vào miệng nuốt vừa lúc ấy chàng nghe phía sau có tiếng gió vội vung kiếm mua tít để che thân vô danh kiếm chém dụng hai chân trước của xà vĩ thù vương nhưng không ngăn được cả thân hình đồ sộ kia ập xuống đầu phiêu trần bào kiếm vành nát ngực con vật khiến mau nó tuôn xối xả tới ướt đẫm thân thể phiêu trần Chàng choáng váng khuỵu xuống giữa hai nửa tảng thạch cầu chẳng còn biết gì nữa Nhờ có hai bán cầu này Mà phiêu trần không bị sát thù vương đè bẹp Thời gian cứ vậy trôi đi chẳng biết là bao khắc hạn canh tàn Phiêu trần tỉnh lại Bỏ ra khỏi vũng máu nhớp nhúa hồi tành Chàng nhặt bảo kiếm đang nằm lăn lóc trên sàn động Lướt quanh để tìm sinh lộ Gió thổi qua một khe hẹp trên vách Chỉ dẫn đường ra Chàng hoan hỉ tiến vào Tiếng nước đổ càng lúc càng rõ và cuối đường là một dòng thác đổ ầm ầm. Chàng đang ở đằng sau một thác nước bên sườn tây núi bồng lai. Sau khi quan sát kỹ địa thế, phiêu trần lao vút xuyên dòng thác đáp xuống hồ nước dưới đó chừng ba trượng. Chàng hân hoan tắm gội gột sạch lớp máu nhện đã khô cứng, bám chặt vào da thịt. Phiêu trần tái mặt vì nhận ra cơ thể của mình lún phốn những sợi lông đen xỉ, y hệt những sợi lông trên thân xả vĩ thủ vương. chúng màu cả trên mặt và chẳng chừa một chỗ nào chàng chết điếng người nhảy lên bờ hồ dùng bảo kiếm cạo tất cả những vị trí mà mình với tới được với gương mặt nhẫn nỗi phiêu trần yên tâm mặc lại y phục lần xuống núi đây là sườn tây của núi đơn nhai nên chàng phải vất vả đi vòng lại để về khách đếm trưởng quỹ ngơ ngác rồi nói bẩm công tử miêu đại gia bảo rằng công tử đã sởi chân rơi xuống vực sâu chết cách nay ba ngày Ông ta đã thu xếp hành lý, mang cả con ngựa đi mất rồi. Phiêu Trần mềm cười, rút một tờ ngân phiếu, nhờ tiểu nhị đi mua y phục và tuấn mã. Khi thay áo xong, chàng phát hiện chân lông trên mặt đã nhú ra. Phiêu Trần kinh hoàng trước tốc độ mọc của những sợi lông quái dị này. Chúng vươn dài theo từng khác một, chứ chẳng phải từng ngày nữa. Chàng buồn bã, cố nuốt vội vài chén cơm rồi lên đường về Hồ Nam. Chàng biết miêu vô Mi đã mang tấu trương của Hà Vương ra đi Bắc Kinh Vì chàng đã dặn dò như vậy Y là người trung liệt tất sẽ thi hành thôi Phiêu Trần theo đường cũ nhắm hướng từ châu mà rong ruội Cứ mỗi canh giờ chàng lại phải dừng chân để cạo mặt Chiều xuống phiêu Trần ghé quán trọ bên đường nghỉ ngơi Khi tắm gội chàng nhận ra lớp lông đen trên người đã dài độ ngón tay Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập tâm hồn chàng trai Giờ đây chàng đã là một quái nhân có bộ lông của giã thú Mặt mũi nào gặp lại người thân đây Chàng tha cứ để họ tưởng rằng chàng đã chết rồi Như thế còn đỡ thương tâm hơn Phiêu trần thường người suy nghĩ Nhớ đến di huấn của sư phụ Và an nguy của người thân Chàng sẽ cố gượng sống Trở về trường sa với dung mạo dã nhân Âm thầm bảo vệ gia quyến Diệt trừ sa mạc chi vương Và thược dược tiên tử Vì hai người này trước sau gì Cũng đến sở gia chàng đòi nợ Còn nhiệm vụ với đời chẳng sẽ tùy nghi mà hành động thôi Gần đến rằm tháng 8 Phiêu Trần mới có mặt ở thành Hàm Dương Trong địa phận của ma giáo Sau hàng trăm lần cạo Lớp lông trên mặt và cổ đã giảm hẳn tốc độ phát triển Giờ đây chúng chỉ dài độ gần lóng tay Và mềm mại ép sát vào da Dẫu sao thì cũng là dung nhan của loài khỉ vượn Phiêu Trần liền lấy khăn che kín mặt Chỉ chừa lại đôi mắt Tràng còn kéo sụp nón mây xuống tận chân mày. Với đôi bao tay da hiều, không ai biết cơ thể chàng có lớp lông dày rạp này. Trong trang phục thần bí ấy, Phiêu Trần ghé vào vọng sơn đại tiểu điểm dùng cơm. Từ nơi đây, thực khách có thể ngắm nhìn ngọn núi Hạc Sơn ở bên kia bờ sông Hàn, còn khi nhìn xéo lên hướng đông bắc sẽ là ngọn quy sơn trầm lặng. Phiêu Trần vào đây là muốn nghe ngóng tình hình võ lâm. Thấy khách che kín toàn thân, không đeo trường kiếm, gã tiểu nhị cũng chẳng hề thắc mắc giới giang hồ có nhiều những nhân vật cổ quái không muốn để lộ chân diện mục tầng dưới chỉ toàn thương nhân nên phiêu trần lững thững lên đầu chàng hài lòng khi thấy hàng trăm học khách võ lâm đang hăng say đàm luận họ hết lời ca ngợi võ lâm đệ nhất kiếm sở phiêu trần khiến chàng thêm chua xót thêm nhưng việc thược dược tiên tử bỏ sa mạc tri vương kết hôn với bạch ô công tử lã long vân mới làm phiêu trần kinh ngạc Chàng hiểu rằng họ Lã vì muốn báo thù cho ô Thước Trần Nhân Nên không từ một thủ đoạn nào Tạ Xuân Tiên là người duy nhất có thể giúp gã giết được Kim Mãn Lộ Tin thứ hai càng hấp dẫn Vì Sa Mạc Tri Vương đã phản ứng bằng cách mời giáo chủ Thần Hòa Giáo Vào Trung Nguyên đối phó với phe Thần ô Giáo Tạ Tiên Tử đã về kiếm bảo chung sống với Lã Long Vân Nơi này không xa Thiểm Sơn Trong địa của Thần Võ bang Nên chắc chắn sẽ xảy ra cuộc chiến đẫm máu Nghe nói Lã Long Vân đã gửi thờ hẹn gặp gia mạc Tri Vương vào ngày đầu tháng 11 năm nay. Phiêu Trần nhầm tính thời gian từ nay đến lúc ấy, yên lòng về trường Sa trước. Đang là buổi trưa nên thực khách ngày càng đông, đầy chật các bàn. Mình Phiêu Trần ngồi một bàn vốn dành cho 8 người, nhưng nhìn bộ dạng chàng, chẳng ai dám xin ngồi chung. Phiêu Trần nâng chén rượu, ngơ ngẩn ngắm những đám mây trắng quanh đỉnh Hạc Sơn, Trần nghe tiếng ai quen thuộc. Chàng quay sang, hân hoan nhận ra Miêu vô mi và giáo chủ ma giáo Vương Nam Điền, nhà phụ của chàng. Tất nhiên, tứ hộ pháp lôi thủ thiên vương thôi quỷ cũng có mặt. Xác diện ba người này đầy u ám, buồn phiền, nhất là họ Miêu. Gã hốc hác tiểu tụy, mất hẳn vẻ oai phong lẫm liệt thường ngày. Họ đã ngồi xuống bàn gần đấy vì những vị khách đến trước vừa ăn xong. Vương giáo chủ nói ngay. Miêu hiền điện. Bà lão nhà ta đang chờ bệnh nên ta không dám cho biết hùng tình. Đưa ngươi đến đây, giờ hãy kể hết nguồn cơn cho lão phu nghe xem. Lão nói rất nhỏ, nhưng hiện nay thính lực của phiêu trần thâm lực hơn xưa nên nghe rõ mồn một. Miêu vô mi bùi ngồi kể lại sự việc ở núi Bồng Lai và chuyện Thượng Kinh. Phiêu trần choáng váng, chẳng ngờ tiểu quân chúa chỉ là con nuôi Bình Nam Vương. Nhưng điều ấy phòng có ích gì đây khi chàng đã biến thành quái vật. Vương giáo chủ nghe xong ứa nước mắt nói ngay Không ngờ sợ hiền tế lại vắn số như vậy Thật đáng thường Khi nào gia quyến của Trần Nhi đi sơn đông tìm sát Thì ghé qua đây để Lão Phu cùng đi với Họ uống ba chén tống biệt rồi chia tay Phiêu Trần cũng lặng lặng rời tiểu lâu Bám theo sau người thù hạ trung thành Lúc xuống đò vượt sông Trường Giang chàng và Gã cùng đi một chuyến Vô mì liếc chàng với vẻ cảnh giác Nhưng không nói gì Đò cặp bờ nam, vô mi dắt theo lạc nhì, ra do phi nước đại. Được 10 dặm, gã phát hiện người bịt mặt kia vẫn theo sát, trong lòng rất bực bội, nhưng chẳng thể làm gì được. Đường quan đạo thanh thăng, ai muốn đi sao thì đi, gã có quyền gì mà cấm cản cho đây. Hoàng hôn mùa thu đỏ rực, nhôm hồng cảnh vật tiên sơ, ảm đạm, nhưng chẳng đủ khởi sắc tâm hồn u ám của vô mi và phiêu trần. Khói bếp nghi ngút tỏa ra, từ những nếp nhà tranh mộng mạc bên đường càng gợi lòng nhớ nhung cố quận. Phiêu Trần nghe nỗi cô đơn vây quanh, khao khát được gần gũi người thân. Chàng vô tình tăng tốc độ, đến gần vô mi hơn. Gã đang đau khổ vì cái chết của chủ nhân nên tánh khí rất nóng nảy khó chịu. Liền đứng phát lại, trợn mắt hỏi ngay. Vì sao các hạ lại cứ bám theo ta như vậy chứ? Phiêu Trần không dám mở miệng. Đành giả cơm u ớ, dùng tay để diễn tả rằng mình cũng muốn đi chung cho có bạn. Thấy đối phương tần nguyền, vô mì động lòng chắc ẩn mà nói. Té ra các hạ không nói được sao, phải chăng các hạ muốn đồng hành cho bớt cô đơn? Phiêu trần gật đầu lia lịa, họ miêu hiếu kỳ liền hỏi ngay. Vì sao các hạ là phải chùm kín mặt như vậy? Đã là bạn trên đường lữ thứ, sao không cho tai hạ diễn kiến dung nhan đi? Phiêu Trần hất nón, tháo khăn để lộ gương mặt đầy lông đen như loài tinh tinh. Vô mi giật bắn mình, ấp úng hỏi ngay. Chẳng lẽ toàn thân các hạ cũng đều có lông như vậy sao? Phiêu Trần gật đầu, phanh ngược áo cho gã xem. Vô mi thở dài. Những tưởng mình xấu xí vì không có lông mày, nào ngờ lại có người bất hạnh vì quá nhiều lông. Gã dầu dĩ quay đầu ngựa phi nước kiệu, mặc cho quái nhân kia đi bên cạnh. Chiều tối, hai người đến trấn hòa ăn vào trọ cùng khách điếm. Tắm gội xong, vô Mi gọi mâm cơm rượu, dù con người lông lá kia đối ẩm. Gã hỏi ngay. Danh tính các hạ là gì? Phiêu trần chấm rượu viết trên mặt bàn mấy chữ. Dù lăng, 25 tuổi, quê quán Quảng Đông. Họ Miêu tự giới thiệu rồi thúc giục đối phương nâng chén. Vừa ăn vừa hỏi hàn, cuối bữa thì vô Mi đã biết dù lăng xuất thân ở chốn núi rừng miêu lĩnh. Mồ côi cha mẹ Mấy năm nay lang thang phiêu bạt chẳng ai chứa chấp trò Họ miêu suy nghĩ rất lâu Rồi hỏi tiếp rằng Võ nghệ của du các hạ thế nào đây Phiêu Trần mỉm cười Đặt 5 ngón tay lên mặt bàn bằng gỗ thiết mộc Rồi ấn mạnh Các ngón lún sâu dần vào lớp gỗ Mà không hề phát ra tiếng động Vô mì khiếp vía trước nội công quan thế của đối phương Hỏi ngay sư thừa Nhưng Phiêu Trần chỉ nói rằng Mình được một dị nhân dạy dỗ trò Họ Miêu nghiêm giọng nói: Nay các hạ không có trốn nương thần, liệu có thể nhận lời làm võ sư hộ viện cho sở gia trang ở Trường Sa hay không? Lương bổng tùy các hạ ấn định thôi. Ý họ Miêu muốn lợi dụng quái nhân này chống lại hai kẻ thù lợi hại là Sa Mạc Chi Vương và Thược Dược Tiên Tử. Phiêu Trần có cơ hội kẻ cận người thân mừng rỡ tán thành ngay, nhưng chàng không đủ can đảm có mặt lúc Vô Mi báo hung tin cho gia đình mình, nên chàng hẹn y rằng sẽ đến sau vài ngày. Vì còn phải giải quyết việc riêng. Sáng hôm sau, hai người chia tay nhau. Vô mi trao cho chàng 100 lạng bạc xem như ứng trước hai tháng lương. Chiều ngày 18 tháng 8, Vô mi ngập ngừng đi qua cổng sở gia trang, y không biết mình sẽ nói thế nào với người thân của Phiêu Trần. Sân trước có cột vài con ngựa lạ, chứng tỏ sở gia trang đang tiếp khách. Kim nhãn điều hé ra vẫy ngày. Miêu Hiền Điệt vào đây. Họ miêu vào đến nơi, dân mình nhận ra khách là Kim Đình Thượng Nhân và trưởng môn bốn phái, Thiếu Lâm, Võ Đàng, Hoa Sơn và Cái Bàng. Sở quyền run rẩy hỏi ngay, phải chăng Trần Nhi đã gặp nạn đúng không? Vô mi quỳ sụp xuống, lầy bẩy rồi đáp. Bẩm lão gia, công tử đã rơi xuống vực sâu trên núi bồng lai rồi. Phỉ Nhi và đám nữ nhân gào lên như điên loạn, bị sách siêu quát mắng. nay trưởng Nguyên Trân Quân đã khẳng định Trần Nhi tuy gặp tai họa nhưng không chết đâu. Sao các người lại lưu loan làm gì ẩm ý như vậy? Có mau im miệng để nghe họ miêu kể lại sự tình hay không? Sở quyền dịu rộng bảo vô mì ngồi vào ghế rồi giải thích. Đêm 21 tháng 7 vừa rồi, trưởng Nguyên Trân Nhân xem thiên văn, thấy sao liêm tinh chập trởn như sắp tắt đi, liền bấm độn và đoán rằng phiêu trần gặp nạn. Ông đang ở thiếu lâm tự để bàn bạc việc đại hội bầu minh chủ mới. Nên thông báo ngay cho các trưởng môn kia biết Sau đó họ đến đây chờ kết quả Giờ thì miêu Hiền Điệt cớ bình tâm kể lại việc phiêu trần ngộ hiểm đi Vô mì tuần tự kể lại tất cả Và kết luận rằng Không phải vãn bối bài bác Tài tiên đoán của trưởng môn phái Hoa Sơn Nhưng với địa hình của vực thảm ấy Thì công tử khó mà sống sót cho nội Mong lão gia sớm lên đường đi Sơn Đông Thu nhặt di thể công tử đi Trưởng Nguyên Trân Quân cười ha hạ Bần đạo xin lấy đầu ra đảm bảo cho lời nói của mình Sở lão thí chủ đừng đi cho mất công Vài tháng nữa lệnh lang sẽ về đến thôi Sự quả quyết của ông đã chấn an được mọi người Kim đỉnh Thượng Nhân cũng nói ngay Thiên xảo chân nhân, pháp lực vô biên Không bao giờ giao phó trọng trách cho một người yểu thọ đầu. Không bao giờ giao phó trọng trách cho một người yểu thọ đầu. Chúng ta cứ chờ đợi một thời gian rồi sẽ tính để Từ đầu Lan gạt lệ thọ thẻ Mong Trần Nhân cho biết chừng nào Chuyết phu mới lộ diện đây Trần Quân bấm tay rồi đáp Theo tượng quẻ Thì chỉ trong vòng 3 tháng thôi Về phần phiêu Trần Sau khi chia tay với vô mì liền tìm đến một lò rèn để thay chuôi và vỏ Của vô danh kiếm Chàng còn cẩn thận đặt làm một lưỡi kiếm rỗng Chụp vừa khít với lưỡi của thần kiếm Dù có thẩm tra kỹ Cũng chẳng thể nhận ra Chàng mua nhiều lương thực Tìm đến núi Vũ Lăng vào thạch động phía tả sách khê kiều để ẩn thân nơi đây đầy ắp những kỷ niệm nồng thắm với hồ ly tinh du huệ Tước tú châu khiến lòng chàng đau như cắt trong những ngày sau đó chàng cố thống nhất bốn pho kiếm pháp thành một thế hoàn chỉnh viên tiên đan chế dương trên núi đơn nhai đã hòa tán nội đan tam sắc bích hộ cũng như mật bách ô giúp chàng hoàn thành lớp chót của nga Mì tâm pháp tất nhiên kim cương chân khí cũng tăng tiến vượt bậc không những thế Thạch châu tiên đan còn làm tâm trí chàng thêm sáng láng minh mẫn bội phần. Giờ đây sa mạc chi vương và thược dược tiên tử chẳng còn đáng ngại nữa. Phiêu Trần luyện kiếm và để tìm cách che giấu lai lịch trước mắt người thân. Chàng miệt mài nghiên cứu, múa đi múa lại từng chiêu kiếm một, tìm những thức tương hợp để giáp nối chúng lại. Sau 10 ngày, Phiêu Trần đã đạt đến cảnh giới tùy tâm nhi phát, thuần tay mà xuất thủ chứ không còn bị giới hạn bởi kiếm chiêu, kiếm ý khác nhau. Dường như chàng đã quên hết tên chiêu và xuất xứ của chúng Chỉ riêng ba chiêu vô vi kiếm pháp của trang thứ Thì không sao thêm bớt sửa đổi cho được Có điều là từ nay Phiêu Trần Tùy Nghi thi triển Bất kể vị trí dưới trên hay đối diện mà thôi vừa những thành tựu vừa kể trên Phiêu Trần Hài Lòng thu xếp hành lý Rời sách khê cốc đi ngay trường xa Chàng mừng thầm Vì lúc ra nhà đã chẳng mang theo hồng điểm hắc xả Nếu không thì giờ đây Khó mà giấu giếm được ai Đến trường ngày 26 Phiêu Trần gõ cửa sở ra trang Gã đệ tử của khúc mặc sầu lanh lùng hỏi ngay Các hạ là ai Mà lại bịt kín mặt như thế Và đến đây làm gì? Phiêu Trần dùng ngón trỏ viết lên cánh cửa gỗ Tại hạ có hẹn với miêu hộ vệ của quý trang Xin các hạ vui lòng vào báo cáo rằng Có du lăng đến nhận việc Hán tử đóng sầm cửa lại Chạy vào bầm báo Lát sau vô mi ra đến Nói với Phiêu Trần Tại hạ đã thưa chuyện với trang trổ Được ngài chấp thuận rồi Mời ru các hạ theo ta vào bái kiến đi Chàng theo gã vào đại sảnh Thấy cả nhà đã tề tựu đông độ Mặt họ buồn thiêu Nhưng ánh mắt vẫn toát ra vẻ hiếu kỳ Có lẽ họ đã nghe vô mi kể lại Nên muốn tận mắt nhìn quái nhân nửa người nửa vượn này Phiêu trần cố nén xúc động Lột nón và khăn Yên hà tư đồ lan khiếp sợ rú lên khe khẽ Khiến lòng chàng thêm tùi họ Nhìn mặt cha già xanh sao nhạt nhạt Chàng chỉ muốn quỷ xuống ôm chân ông mà nói ra sự thật thôi Sở quyền chỉ cần chàng còn sống Bất kể thân thể tàn tật dị dạng đến thế nào đi nữa Phiêu trần vòng tay nghiêng mình vái rồi đứng im đợi lệnh Sở quyền hòa nhã nói ngay Lão Phu là người tu đạo Không phân biệt xấu đẹp sang hèn giữa chúng sinh Nếu Hiền Điệt vui lòng chọn sở ra trang làm trốn nương thân Thì Lão Phu hứa sẽ hậu đáy Xem như con cháu trong nhà thôi Sách siêu trận đôi mắt thâm quầng, Cười nhạt bảo ngay Nghe miêu hộ vệ kể rằng Người có bàn tay thép và thần lực kinh nhân Lão phu thầm ngưỡng mộ Nay muốn được tận mắt thường lãm đây. Từ ngày phiêu trần thất tung gia chi thù trở nên cáu gắt Và khó chịu như lão già trở tính Khiến ai cũng lo sợ Sách siêu suốt ngày lầm bầm Oán trách trời cao Và uống rượu như hũ chìm Phiêu trần mỉm cười gật đầu Quay bước ra sân trước Chàng xuống tấn và con sư tử đá nặng 2.000 cân, chạy ra cổng rồi trở vào đặt lại chỗ cũ. Phỉ nhi phục lăn, vỗ tay hoan hô nhiệt liệt và nói ngay. Dù đại ca thử dùng tay không, đập vỡ đầu thạch sư ra xem. Phiêu trần phì cười khi thấy con mình dám xưng hô như thế. Chàng khoa tay ú ớ, ý hỏi sở quyền rằng mình có được phép hay không. Kim nhãn điều gật đầu. Phiêu trần vận công, xoay bàn tay hữu vỗ vào đầu sư tử đá. Không phải chỉ cái đầu mà cả thân trước của pho tượng vỡ vụn thành những viên đá nhỏ bằng đầu ngón chân cái. Mọi người ồ lên thán phục, riêng Tú Châu lại nói. Ta muốn được xem thanh bảo kiếm của các hạ. Phiêu trần chấn động, biến nàng thông tuệ tuyệt luân đã sinh lòng nghi ngờ. Nhưng nhờ chuẩn bị trước rồi, chàng ung dung tháo kiếm ra, kính cẩn trao cho Tú Châu. Chỉ cần nhìn bảo kiếm lớn hơn bình thường và nước thép xấu là Tú Châu đã thất vọng ngay. nàng ra vờ xem qua rồi trả lại đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn kể từ hôm ấy phiêu trần trở thành võ sư hộ viện của sở gia tràng tham gia việc tuần tra canh gác chàng ngủ rất ít ngày đêm dạo quanh khuôn viên với sự tận tụy hiếm có thực ra chàng muốn được nhìn mặt vợ con và người thân nên kiếm cớ đi loanh quanh từ trước đến sau mà thôi một hôm tú châu đem đến cho gã quái nhân trước mặt nạ hồng điểm hắc xả cuốn trên tay nàng Phiêu Trần nhận ra dung mạo của linh xà lang quân Biết nàng còn nghi hoặc Nên dùng hát xà để đánh hơi Chàng hồi hộp mang mặt nạ vào Bị linh xà quăng mình đến quấn quanh bụng Nhưng ngay lập tức nó rít lên Với vẻ sợ hãi và giận dữ Quay về với Tú Châu Phiêu Trần ngấm ngầm thở phào Đoán rằng nó không ưa mùi của loài xà vĩ thủ vương Tú Châu thở thẫn Quay vào nhà và không bao giờ đến gần Gã quái nhân họ Dù nữa Gần giữa tháng 10 Kim Nhãn Điều nhận được thư của Kim Đình Thượng Nhân yêu cầu ông đưa Diệp Tú Châu đến Thiếu Lâm Tự Ngày Lý do không rõ ràng nhưng chủ yếu xuất phát từ việc Lã Long Vân đã yêu cầu Kim Mãn Lộ chuyển địa điểm phó ước từ Nam Dương đến Ngọc Nữ Phong trong dạng Tùng Sơn Sở quyền cho họp toàn gia quyết định đưa theo đông đảo nhân thủ đi Hà Nam Sau cuộc phó ước ngày đầu tháng 11 họ sẽ đến núi Bồng Lai tìm sát phiêu Trần. Sự chờ đợi đã khiến ông mỏi mòn không còn tin vào lời nói của trường nguyên Trân Quân nữa Chỉ còn cách đến tận nơi mới biết phiêu trần còn sống hay đã chết Cả nhà đều cùng tâm trạng nên tán thành Không có gì đau khổ hơn là sống thấp thỏm bằng niềm hy vọng mong manh Được thông báo, Bình Nam Vương cùng tiểu quân chúa cũng sửa soạn lên đường Mấy chục bộ tăng phục đã được may vội Đề phòng khi tìm thấy thi thể của phiêu trần Bốn ngày sau, đoàn người đến thành Hán Dương Giữa cả giáo chủ ma giáo Vương Nam Điền đi luôn khi họ có mặt ở huyện thành đăng phong gần chân núi thiếu thất thì chỉ còn hai ngày nữa hết tháng 10 sáng hai mươi chín sở quyền sách siêu vương nam điền và tú châu lên chùa thiếu lâm bái kiến kim đỉnh thượng nhân và các trưởng môn bạch đạo thượng nhân nghiêm giọng giải thích với họ cái bang cho người giám sát thiểm sơn và kiếm bảo phát hiện giáo chủ xả giáo từ công trực đã đến tổng đàn thần ô giáo liền báo về trường nguyên chân quân gieo quẻ dịch Đoán rằng cuộc phó ước kia liên quan đến cả vận mệnh của võ lâm Chớ chẳng đơn thuần là cuộc chiến giữa thần võ bằng và thần ô giáo đầu Chính vì sinh mạng của mấy ngàn hào kiệt đến quan chiến Mà bọn ta phải chiêu tập Diệp Đồ Tôn đến để đối phó với giáo chủ xa giáo Nếu lão hạ độc quần hùng tố Châu Kính cẩn hỏi lại cung bẩm sư tổ chẳng hay địa hình của nơi phó ước ra sao Thượng nhân thở dài nói Cạnh chân núi Ngọc Nữ Phong có một sân cốc rất lớn tên gọi Hồ Lô Cốc, hình dạng như bầu rượu, bụng phình, miệng hẹp. xung quanh sân cốc ấy là vách đá dựng đứng, khi vượn cũng khó trèo, đúng là nơi tuyệt địa nếu bị chặn mất lối ra vào. Trưởng môn các phái hoa sơn tiếp lời Thượng Nhân Nay gió Đông Bắc đã bắt đầu thổi vào cửa cốc, nếu từ công trực nhẫn tâm phóng độc thì chẳng ai thoát được đâu. Tuy mang tiếng là song phương phó ước, Thành toán trả thù Nhưng biết đâu phe thần ô giáo không dùng kế Thuận thủ khiên dương Nhân dịp này không chế quần hùng bằng chất độc đậy Tuệ nghiêm thần tăng gật gù nói Lão nạp có nghiên cứu sơ qua Về khoa tướng Pháp Nhận ra Lã Long Vân là người tham lam Độc ác Hành sự bất kể thủ đoạn của mình Thành tâm tử nói ngay Nếu là bậc chính nhân quân tử Thì Lã Long Vân đâu có mối mặt Lấy mụ thược dược tiên tử dâm đãng kìa kìm nhãn điều buồn dầu hỏi ngay mong trần quân dạy bảo đôi điều về an nguy của khuyên tử phiêu trần đi trường nguyên lúng túng rồi đáp đông đã về trời đêm u ám nên bần đạo không quan sát được tinh tú đầu nhưng bần đạo vẫn giữ nguyên lời nói ban đầu khẳng định rằng lệnh lang còn sống sở quyền cáo từ nhờ phái thiếu lâm cho đệ tử dẫn bọn ông đi xem qua địa thế hồ lô cốc về đến nơi cư trú tố châu cho mua rất nhiều thảo dược nhờ cả nhà phụ giúp trong việc bảo chế giải dược phỉ nhi cũng lặng lẽ ngồi trâu mũi vào lò thuốc nhìn ánh lửa hồng mà ứa lệ từ ngày nghe tin phiêu trần rơi xuống hàng sâu phỉ nhi mất hẳn vẻ hồn nhiên cố hữu cậu ta tự động yêu cầu các vị thiếu phụ nhân dạy mình học chữ như để tạ lỗi và làm vui lòng vong linh của cha nuôi nơi chín suối lúc sinh thời phiêu trần luôn mong muốn điều ấy không còn bị chi phối bởi tính hiếu sự hiếu danh Phỉ nhi toàn tâm toàn ý học chữ nên rất mau tiến bộ Cái chết của phiêu trần đã khiến nó hiểu ra rất nhiều điều Mải suy nghĩ Phỉ nhi không để ý rằng Gã quái nhân dù lãng đã đến đứng xéo một bên Nhìn mình chăm chú Phỉ nhi phát hiện Xấu hổ vì đã để gã thấy mình đang khóc Liền nổi giận cằn nhằn Sao người không đi ôm thêm củi vào đây cho thiếu ra Mà lại đứng đấy làm gì Dù lãng mỉm cười bỏ đi Phỉ Nhi sững sờ nghe hồn rúng động mà không hiểu vì sao. Lúc rời sở ra trang, Tố Châu đã đưa cho Du Lãng một chiếc mặt nạ khác. Vì dung mạo linh xả lang quân sẽ gây sự chú ý của đồng đạo và kẻ thù. Phỉ Nhi nhìn theo, nhận ra dáng vóc và tướng đi của họ dù rất giống phiêu trần. Cả nụ cười lúc nãy cũng vậy. Phỉ Nhi sinh trường trốn rừng vùng Liên Sơn, lại rốt đặc nên tâm lý phát triển chậm hơn những đứa bé thành thị và có học. Nó vẫn còn giữ được tính chân chất và ngoan cố của người Sơn Giã. Phỉ Nhi đã cho rằng trong giới cao thủ trẻ thì phiêu trần là số một. Này dù lãng thần dũng tuyệt luân có phần hơn cả cha mình, khiến Phỉ Nhi chẳng hài lòng. Cộng với óc tưởng tượng phong phú của trẻ thơ, Phỉ Nhi dễ dàng đi đến kết luận rằng họ dù chính là phiêu trần. Cậu bé đắc ý trước phát hiện vĩ đại này hân hoan chạy ra đại sạch. Mọi người hiện đang ở trong tòa trang viện của chi huyện đang Phong. Lão này là cháu họ xa của Hà Vương Gia Nên tha thiết mời cả đoàn đến đây nghỉ ngơi Các nữ nhân đang ngồi quanh chiếc bàn tròn Thực hiện công đoạn viên tròn dài dược Chẳng ai buồn mở miệng chuyện trò Phỉ nhi nói nhỏ Tứ nương Hài nhi có một phát hiện rất thần kỳ Tố Châu gật đầu ra hiệu cho nó nói tiếp Sơ thì thào: Hài nhi thấy gã du lãng kia Có những điểm rất giống phụ thần Hay là người rơi xuống vực sâu Tuy không chết nhưng do ăn nhầm thứ quỷ quái gì đấy Nên lông mọc đầy thân Chẳng dám mở miệng nhận vợ con. Tớ nương thần thông quảng đại Sao không chế ra một loại thuốc dụng lông Để điều tra thử xem Tố Châu gật gù tư lự và nói Ta cũng đã hoài nghi như vậy đó Và dùng hồng điểm hắc xà để thử thách rồi Nhưng cả linh xà cũng không nhận ra chủ cũ Sau khi đến núi Bồng Lai Xuống vực sâu nhạt xác Nếu không thấy thi hài thì sẽ tính sau Mờ sáng ngày đầu tháng 11 Kim Nhãn Điều dân toán cao thủ lên núi Thiếu Thất Trao giải dược và bàn bạc kế sách cứu quân hùng Thành tâm tử cười hỏi Tú Châu Nỡ thí chủ có tin chắc vào công dụng của loại thuốc giải này không Tố Châu ngượng ngùng rồi đáp Trong xà kinh mà giáo chủ xà vương đã ban cho Linh xà Lang Quân Có nói về một loại vũ khí tên gọi là xà cốt mê hương cầu Loại độc cầu này chỉ nhỏ bằng trái chanh khi nổ sẽ tỏa khói mê trong vòng bán kính 4 trượng. Chỉ cần độ hai chục quả là đủ làm ngã gục toàn bộ những người có mặt trong sơn cốc này. Tiền nữ đoán rằng từ công trực sẽ dùng xà cốt mê hương cầu nên đã chế thuốc giải cho loại này. Còn như xà giáo có vũ khí khác thì e rằng chúng ta sẽ trở tay không kịp đâu. Trưởng Nguyên chân Quân lộ vẻ thiếu tin tưởng, lão than rằng Giá mà có độc vật nương tử ở đây Thì chúng ta chẳng còn phải thấp thỏm cho nữa Sách siêu phá lên cười mai mỉa Trần quân tự hào có tài thông thiên triệt địa Nhưng dường như hơi kém mắt Nên không nhận ra con dâu họ sợ Chính là đệ nhất kỳ nữ của độc môn Trưởng môn của phái hoa sơn giật mình Ấp úng rồi nói Té ra nữ thí chủ đây Là du tiểu thư đấy sao Sở quyền mỉm cười nói Huệ nhì còn hãy dùng mặt thật để ra mắt chưa vị trưởng đi, Từ nay con không cần phải hóa trang nữa đâu. Tấu Châu then thùng lấy ra một viên dược hoàn, bóp nát rồi xoa lên mặt. Dùng mạo kiều diễm phi phàm của nàng hiện ra khiến ai cũng tấm tắc khen thầm. Nàng nghiêng mình bái kiến mọi người. Mặt hoa không chút sắc vui vì hãnh diện mà thấp thoáng nỗi buồn mênh mang. Độc phụ nhân bước đến vuốt ve nàng mà nói. Ôi chào. Té ra châu nhi cũng đẹp như lão nhân thùa còn xuân vậy đấy Khổng tước thần ma cười hô hố Nếu quả đúng như thế Thì lão phu đã giết hai lão quỷ này để độc chiếm bà rồi Đỗ thuyền hổ thẹn nói ngay Lão thân không bằng thì cũng được tám phần nhan sắc của châu nhì Ai cũng cười thầm khi thấy bà lão quá 90 mà vẫn cứ điệu đà. Bàn bạc bà kế hoạch xong đoàn người kéo nhau đến ngọc nữ phòng Quần hùng đông đến 34.000 ngàn đã nhanh chân vào trong hồ lô cốc, cố giành lấy vị trí tốt để quan chiến. Không biết rằng nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu. Phe bạch đạo không vào sâu mà chia nhau chấn giữ hai bên cửa cốc. Tuệ nghiêm thần tăng vận công nói lớn. A-di-đà-phật, nay giáo chủ xả giáo từ công trực đã đứng về phe thần ô giáo. Khi cuộc chiến xảy ra sẽ sử dụng chất kỳ độc. Lão nạp khuyến các trường vị anh hùng không nên đứng ở cuối hướng gió. Quần hào kinh hãi kéo ra càng ngoài chiếm lĩnh khu đất gần cửa cốc. Kim đỉnh thượng nhân tiếp lời Phương Trượng Thiếu Lâm tự: Nếu tình hình hôm nay có điều bất ngờ, mong trừ vị bình tâm chờ hiệu lệnh của bọn lão nạp. Về chất độc thì cũng đã có sẵn giải dược rồi. Câu nói này đã chấn an quần hùng, họ bắt đầu bàn bạc đưa ra những dự đoán về cục diện sắp tới. Trong lúc ấy, các tăng lữ Thiếu Lâm đi phân phát thuốc giải cho mọi người. Độc phụ nhân bỗng nói bâng quờ. Chúng ta ở cả trong này Chẳng khác gì tự chui vào dọ đầu Nếu hai phe thần võ bang và thần ô giáo Trở mặt bắt tay nhau chia đôi thiên hạ Thì cứ đánh thẳng vào Phong tỏa cửa cốc là xong Đỗ bà bà xưa kia là quân sư Của nhóm tứ ác nhân cũng là như Cũng như của cả giới hắc đạo Lòng dạ sâu độc hiểm ác khôn lường nay tuy đã già cả lú lẫn Nhưng cũng có bản năng cũ Đưa ra những nhận xét rất trí lý Các trưởng môn giật mình chia hơn nửa lực lượng ra ngoài cửa sơn cốc đặt dưới sự thống lãnh của thành tâm tử danh vọng và quyền lực là cái có thể khiến lã long vân quên đi mối thủ giết cha nhất là khi bên cạnh gã có người đàn bà đầy tham vọng như thực dược tiên tử du huệ tức diệp tú châu cau mày suy nghĩ gọi miêu vô mi đến dặn dò họ miêu rào bước rời hồ lô cốc sáng nay trời u ám vầng dương mờ nhạt đến giữa giờ thìn thì tuyết rơi lất phất điểm trắng cảnh vật trong sơn cốc đầu giờ tị ngoài cửa cốc bỗng vang lên tiếng quát tháo của thành tâm tử và tiếng kêu thoát thành của các đệ tử thiếu lầm họ bỏ chạy ngược vào trong sơn cốc chứ không chiến đấu né mặt đầy vẻ kinh hoàng thành tâm tử giận dữ rồi nói đây đúng là cái bẫy của bọn tà ma hàng vạn độc xà từ cánh rừng chốc của sơn cốc đã bỏ ra truy đuổi bọn bần tăng độc vật nương tử du huệ vận công quát lớn giải dược kia không có công dụng đối với nọc rắn đầu Chúng ta phải rút về cuối sân cốc lập tuyến phòng thủ thôi. Quần hùng ôn ôn bỏ chạy đến khu loạn thạch ở vách cuối hồ Lô Cốc. Các trưởng môn bạch đạo cố thủ đường vào, vùng trưởng giết độc xà. Nhưng đối phương đã thả thêm đàn ông độc, khiến họ cũng phải rút lui. Theo lệnh của Du Huệ, mọi người co cùng lại sau lưng những đại cao thủ có trường lực hùng hậu. Tất cả những cành cây, bụi rậm đều bị quần hùng bè trội để chống đỡ với đàn ông độc. Trưởng Nguyên Trân Quân cao giọng Trấn An Trừ vị cứ bình tâm Đối phương chỉ muốn uy hiếp chúng ta Chứ không có ý sát hại đâu Quả nhiên có tiếng người xác nhận Trưởng Môn Phái Hoa Sơn Quả là người cao kiến đó Bọn nó phu chỉ muốn thương lượng đôi điều mà thôi Đàn rắn Đàn ông đã dừng lại cách quần hùng mời trượng Và để lối nhường đường cho giáo chủ xà giáo Và 30 người nữa tiến vào Họ là sa mạc tri vương Giáo chủ thần hòa giáo Và thực dược tiên tử túy lũy tiên ông Bang chủ cái bằng Cười nhạt mà nói Còn gã lã long vân đâu không thấy Chẳng lẽ tiên tử đã chán y Mà quay lại với chồng cũ rồi sao Tạ Xuân Tiên cười yêu mị và nói Cảm tạ bang chủ đã quan tâm Người chuất phu chẳng may vắn số Đã qua đời đêm qua rồi Toàn trường chấn động Gây sợ lòng dạ rắn rết của tiên tử đào phụ nhân gặp đối thủ sướng tay nên xanh lòng đố kỵ bà giấm rằng hỏi ngay chắc là tiểu tử đã bị người hút hết chân nguyên rồi đúng không? ta tiên tử thản nhiên đáp ngay lão thái quá lời đấy là do y tư nguyện hiến dâng đó thôi. tỷ bà tu sĩ nhảy dựng lên chửi rằng đồ dâm phụ chắc người cũng đã hại luôn bọn hắc diêm la, bạch phán quan rồi đúng không? Giáo chủ xa giáo có thân thể gầy gò, mặt lưỡi cày mắt híp như sợi chỉ. Lão lại mặc áo bó sát nên trông chẳng khác một con rắn độc. Từ công trực đỡ lời tiên tử. Lão nói oan cho tiên tử rồi, những người khác là nạn nhân của lão phu đây. Tuệ nghiêm thần tăng thở dài hỏi ngay. Thế chư vị bày ra độc kế này nhằm mục đích gì đây? Sa mạc chi vương cười khanh khách nói. Bọn ta chỉ muốn thống nhất võ lâm về một mối, dưới trướng của Trung Nguyên Đệ Nhất Bang do bốn người chúng ta làm đồng bang chủ. Trừ vị muốn sống sót thì phải uống một viên thuốc nho nhỏ và lập trọng thể. Hôm nay có mặt đủ các phái võ lâm quả là lòng trời đã đứng về phía Trung Nguyên Đệ Nhất Bang này. Kim Đỉnh Thượng Nhân cười nhạt nói ngay. Tôn giá không sợ quốc pháp hay sao? Kim Mãn Lộ cười tùng tìm mà nói. Bổn tọa đã tính đến việc ấy nên cử hoàng hoa công tử và thanh thủy đầu đà đi Bắc Kinh vấn an thiên tử giỏi Thượng nhân kinh hãi than rằng Té ra thiên xảo chân nhân đã đoán đúng, người chính là tay chân của quân Mông Cổ. Bọn lão nạp thà chết chứ không chịu bó tay trước kẻ phản quốc như người đầu. Dù huệ vội truyền âm Sư tổ đừng quá quyết liệt, hãy để trường nguyên chân quân đứng ra thương lượng kéo dài thời gian đi. Đồ tôn đã cho Miu Vô Mì đi gọi tiếp viện rồi Kim Đỉnh thương nhân mừng rỡ lùi lại Để trưởng môn Hoa Sơn bước ra nói chuyện Lúc này Miêu Vô Mỹ đang dồn toàn lực vào đôi chân Chạy về Thiếu Lâm Tự báo tin Gã theo lệnh của tứ phu nhân Nấp rất kín ngoài cửa cốc Nên là người duy nhất thoát khỏi sự bao vây của đàn độc xà này Nghe họ Miêu báo lại Ba vị thủ tòa Thiếu Lâm Tự vừa kéo dốc mấy trăm tăng lữ đi hồ lô cốc Nhưng họ sẽ ẩn mặt Chờ hiệu lệnh của Du Huệ ở bên trong rồi mới xuất thổ. Phe đối phương có đàn độc vật, nếu không có kế hoạch chu đáo thì số thương vong rất lớn. Phần miêu vô mi Hạ Sơn chạy về Hà Gia Trang để gọi Du Lăng. Họ Du đã từng một mình đánh bại tự ác nhân rất dễ dàng trong lần kiểm tra võ nghệ. Các nữ nhân nghi ngờ họ Du là phiêu trần nên mới bày ra việc này. Nhưng họ đã thất vọng vì kiếm thuật của Du Lăng chẳng để lộ ra xuất xử. Sáng nay Kim Nhãn Điều đã để họ Du ở nhà bảo vệ Vương Gia và con cháu Đúng với chức trách võ sư hộ viện Giờ đây Du Lăng đang ngồi chịu đựng những câu chất vấn của Phỉ Nhi Trước sự chứng kiến của Tư Đồ Lan, Vệ Yên Hà và cha con Hà Vương Gia Phỉ Nhi tin vào linh cảm của mình nên quyết làm cho phiêu trần lộ diện Nhưng dù cậu bé có nói gì hay khóc lóc van xin Thì họ Du vẫn lắc đầu phủ nhận Cuối cùng Phỉ Nhi tuyên bố Nếu vậy thì chỉ còn cách cạo sạch lông trên mặt là biết rõ thực hư thôi Phiêu trần đang bối rối thì vô mi về đến Gã hối hả nói ngay Sa mạc Chi vương bày độc kế liên minh với thực dược tiên tử Sa vương và thần hòa giáo Họ đã giết bọn lã long vân và hiện đang nhốt quần hùng trong hồ lô cốc Dùng đàn độc vật để uy hiếp Tớ nương bảo ta về gọi người đến giải vầy Từ Đồ Lan về Yên Hà và Phỉ Nhi cũng Na nịt lên đường gửi a bảo cho tiểu quân chúa Yên Hà khóc và nói Đại thư nếu tiểu muội có mệnh hệ gì xin đại thư hãy nuôi dạy giọt máu của dòng họ sở này Sau khi miêu vô mi từ Bắc Kinh trở về kể lại thánh ý của thiên tử Tiểu quân chúa đã nhận lại họ hồng và lại sở quyền làm cha chồng Dù phiêu trần đã mất tích Ngôi đại thư vẫn còn đấy và Hà Vân Bích trở thành nàng dâu cả của sở gia trang bố nữ nhân cùng lo lắng nhớ nhung phiêu trần nên rất gắn bó với nhau không còn chút hiềm khích nào cả nay nghe vệ yên hà dặn dò vân bích ứa nước mắt đáp ngay hà muội yên tâm đi dù tướng công không bao giờ trở lại ta cũng thề chẳng tái giá hết lòng nuôi dậy bảo nhì sở phỉ nhăn nhó cứu nhân như cứu hỏa mà đại nương và tam nương cứ cà kề khóc lóc mãi như vậy Năm người rời trang viện, lên ngựa đi cho nhanh Và cũng để bảo toàn công lực mà chiến đấu Vô tình, dù lăng Chọn tuôn mã Lạc Nhi, ngựa cũ của chàng Té ra, chàng quá nóng lòng Nên không để ý đến việc giấu giếm lai lịch Nhận ra những cử chỉ quen thuộc Lạc Nhi mừng rỡ hí vàng Tông vó ngựa như tên bắn Bỏ rơi bốn con ngựa còn lại Phỉ nhi nhìn theo, đắc ý gieo lên Đúng là phụ thân rồi Nếu không thì con ngựa khó tính kia Đâu dễ bị khuất phục như vậy chứ Tiêu tường thần nữ và vệ yên hà nhìn nhau lòng bừng lên niềm hy vọng. Vô mì cũng nói. Thuộc hạ hoài nghi nên thử đánh hơi nhiều lần nhưng chỉ nghe mùi kỳ lạ. Toàn thân du lăng lại phủ kín lớp lông dày nên không sao tìm ra những dấu vết quen thuộc của công tử nữa. Phỉ nhi đắc ý nói. Hài nhi trận này ra một diệu kế này. Xong trận này nếu họ du không cho cạo lông mặt thì tam nương hay nhị nương cứ ra đó treo cổ tư tử. Thế là phụ thân phải lộ chân tướng ngay thôi Từ đồ lan mắng ngay Sao người không tự treo cổ đi mà lại suối bọn ta Sở phỉ gãi đầu Thứ nhất là phụ thân thương nhị vị hơn Hải Nhi Thứ hai là do Hải Nhi quá mập chẳng sợi dây nào chịu nổi cho đầu Yên Hà Phì cười Kẻ chết nhát như người mà tự sát thì chẳng thể lừa được sở lang đầu Bốn người vừa phi ngựa vừa bàn bạc miêu kế Lòng hoan hỷ phi thường Vô Mi ra roi phi hết tốc lực Cố đuổi kịp dù lăng Ngựa của gã mang từ Tây Hạ vào Nên chẳng kém tuôn mã lạc nhì Và lại họ dù không biết hồ lô cốc Nằm ở vị trí nào trong dặng trung sơn Nên phải chậm lại chờ vô Mi Họ miêu bắt kịp Nói với Chu lăng Các hạ cố mở đường máu Giúp ta mang hồng điểm hắc xà vào cho tứ nường Con linh xà này chính là khắc tinh Của đàn rắn độc đó Du lăng gật đầu bám sát họ miêu Hơn nửa khác sau Hai người đến chân núi ngọc nữ phòng Tuệ sĩ thiền sư chạy ra đón Nóng nảy hỏi ngay Chừng nào bọn lão nạp mới có thể vào đây Vô mi liền đáp Trừ vị cứ tìm chỗ cao giáo Mà ẩn nấp vì đàn độc già sẽ bỏ chạy ra ngoài Sau đó thì đánh thốc vào trong thổi Du lăng đột nhiên lộn nón Và mặt nạ ra Cởi cả áo để lộ thân trên đầy lông đen xì Của loài dã nhân quần tăng kinh hãi ổ lên và giật lùi vô mi đưa tay chấn ăn rồi chạy theo họ dù chính hình dạng dã nhân ấy đã khiến bọn đệ tử thần võ bàng và thực dược thần cung sợ hãi nghi hoặc chúng tưởng chàng là một trong những con hát tinh tình của thực dược tiên tử. bọn cung nữ thần cung rú lên gọi thử nhưng không thấy có tác dụng họ ngờ vực nhưng chẳng ai dám chắc để ra lệnh cản đường phiêu trần đưa vô mi vượt qua hàng người dày đặc một cách mau chóng mà chẳng phải giết ai Họ miêu rất thán phục và càng khẳng định quái nhân này là chủ nhân của mình Hai người lao thẳng về phía bốn cao thủ đầu sọ Thì đám người đằng sau mới thét lên báo động Bốn ác ma quay lại Ngơ ngác nhìn con tinh tinh trở trứng kia với ánh mắt cảnh giác Phiêu Trần quen mặt Kim Mãn Lộ Tạ Xuân Tiên và nhận ra chính ngọn lửa trên bạch bào của lão nhân mập mạp Nên biết lão đen gầy gò kia là giáo chủ xa giáo Tràm quyết định tiêu diệt lão trước để giải nguy độc vật phiêu trần hóa thành ánh chớp bay đến tấn công. Tứ giáo chủ vội vùng song thủ đỡ liền tám trưởng có màu xanh độc. Làm trường thần trưởng là tuyệt học danh chấn đất miêu cường. Ba người còn lại cũng vội hỗ trợ cho họ tử đánh vào tà hữu quái nhân. Luồng kiếm quang của phiêu trần gạt phăng bảo đao của sa mạc chi vương và giáo chủ thần hòa giáo rồi xé nát trường kinh của Từ công trực. Giáo chủ xà giáo đau đớn thét lên ghê giận đứt làm hai khúc và ngực thủng chi chích. ngược lại lương phiêu trần cũng trúng hai trưởng của thượng dược tiên tử chàng chỉ nghe ê ẩm chứ chẳng hề tho thương tạ xuân tiên kinh hoàng thét lên quái vật này không hề sợ trưởng kình mộ và hai người kia vội liên thủ để đối phó trong lúc ấy vô mỹ đã đến được vị trí của phe nhà ở cuối cốc trang túi vải đường hồng điểm hắc xà cho du huệ nàng đã đọc qua xà kinh nên biết cách điều khiển linh xà con vật giết lên những tiếng lanh lạnh cao vút như sáo diều kể diệu thay đàn rắn độc quay ngược lại ồn ồn kéo trở ra tấn công năm trăm thủ hạ trung nguyên đệ nhất bang chỉ có mấy chục đệ tử xà giáo là còn đứng vững kỳ dư đều bỏ chạy hay ngã lăn vì nọc độc của xà bọn xà giáo giận dữ ném liền mấy chục trái mê cầu rồi đào tẩu theo đàn rắn quân hùng đã nuốt giải dược nên không hề hấn gì ồ ạt đánh thốc ra ngoài cửa cốc tăng lữ thiếu lâm nấp trên cao giải những hạt niệm châu bằng thép xuống đầu bọn tàn quân trong này các trưởng môn cùng như những cao thủ hạng nhất đã về chặt đấu trường và tham chiến từ ác nhân chọn thực dược tiên tử chiếm tiền cơ bằng những mũi long công khổng tước thần ma thấy ám khí của mình nhiều lần mất tác dụng liền cố công nghiên cứu lại nâng cao thêm một mực vì vậy nhân lúc tạ tiên tử bận tay đối phó với ba người kia thần ma phóng liền một mũi ám khí khổng tước mao được ném cao hơn đầu đối phương nên có vẻ vô hại nhưng nó bất ngờ bẻ góc bay chích xuống cắm vào mặt trái của tạ xuân tiên thược dược tiên tử đau đớn đến nỗi tứ chi nhún cả già, lãnh thêm một mũi tiểu đao của độc phụ nhân cùng hai trưởng của tỷ bà tu sĩ và hạc lão nhân. bên kia năm vị trưởng môn trưởng lão vây đánh giáo chủ thần hòa giáo khương tấn khải, họ khương đã bỏ kiếm thi triển tuyệt học của hòa vân trường pháp của giáo phái, những đạo trường phong đỏ hồng và nóng rực đã khiến phe đối phương dũng kỵ e rè giữ thế cầm chừng còn trận đấu giữa quan nhân du lăng và sa mạc tri vương đã sắp đến hồi kết thúc. trên người kim Mãn lộ đã có tám chín vết thương máu nhuộm đỏ bộ bạch bào nhờ công lực trăm năm nên lão ta vẫn còn hung hãn quân hùng đã toàn thắng kéo cả vào xem trận chiến du huệ chăm chú quan sát đường kiếm của quái nhân cố tìm ra những nét quen thuộc để có thể tin chắc vào dự đoán bên cạnh nàng là tư đồ lan và vệ yên hạ cả ba cùng nhau bàn luận trong lúc phỉ nhi cứ nhảy nhót tán dương những chiêu thức tinh kỷ phiêu trần liếc sang đấu trường bên kia Thầy áo sư tổ đã trái xém Vội kết liễu kim mãn lộ để sang tiếp ứng Chẳng biết chỉ có mình Mới đối phó được với hỏa vân trường pháp mà thôi Phiêu trần dùng phép ngự kiếm Bất ngờ bốc lên cao Tấn công bằng chiêu diệp lạc chi thủ Trong phò vô mi kiếm pháp Kim mãn lộ nghiến răng tung mình lên tiếp chiêu Kiếm ảnh của phiêu trần gồm hàng ngàn chiếc lá vàng lạ lời Chạm vào màng đao quang Tạo lực đẩy chạch lưỡi bảo đao Để lộ sơ hở cho mũi kiếm len qua kim mãn lộ đã biết đối phương là ai thản nhiên nhận một kiếm vào ngực phải nhưng từ khuỷu tay cụt của lão bay ra một ánh chớp đổi mạng với phiêu trần nhưng mũi tên độc kia chạm vào người chàng khương lại rồi rơi xuống đất ngay họ kim đau đớn rú lên ôm ngực lầm bẩm rồi nói té ra sở tiểu tử đã luyện thành kim cương thần công lão chết không nhắm mắt trong tiếng giao hò của đám nữ nhân tướng công phiêu trần dùng mình ở nước mắt lặng lặng lướt về phía giáo chủ thân hòa giáo chàng lao xuyên qua giữa sư tổ và túy lũy tiên ông ập đến tấn công khương tấn khải chàng đang mang tâm trạng tuyệt vọng mà cảm vì thân phận nửa người nửa thú nên bất kể tử sinh xuất chiêu lên phòng tế nguyệt bằng phương thức của chiêu phật quá nại hạ. thay vì hướng lên trên gương sen tỏa rộng bay thẳng vào đám mây lửa quanh người họ khương lão ta đã liếc thấy chàng hạ sát sa mạc tri vương nên dồn toàn lực đối phó ngoài hai đạo trưởng kinh trực diện còn có hai đạo tả hữu bất ngờ từ ngoài lượn vào chụp lấy người của đối phương khương giáo chủ trúng ba kiếm vào ngực văng và ngược ra phía sau nhưng vẫn đứng vững và vạt áo không vết máu trong khi lớp lông và quần dài trên thân phiêu trần đã bắt lửa bốc cháy ngùn ngột tỏa mùi khét lẹt họ khương cười đắc ý mà nói bồn giáo chủ được kim mãn lộ dâng tặng bạch tê bảo giáp nên chẳng sợ gì đau kiếm đâu còn ngươi thì sẽ chịu được mấy trường nữa đây nhưng phiêu trần đã mang cả ngọn lửa trên người tiếp tục lao đến lần này chàng xuất chiêu kiếm hải cô trù thản nhiên nhận thêm hai trường nữa của họ khương đổi lại phiêu trần đã chặt phăng hai cánh tay và đâm thùng cổ họng đối phương rồi chàng rú lên bi thiết phi thân ra khỏi sơn cốc phiêu trần mê muội chạy như bay chẳng hề định hướng bọn sở quyền và các trưởng môn đuổi theo nhưng chỉ vài dặm làm mất dấu dạ chi thù thấy các cháu dâu khóc lóc thảm thiết liền cười nhạt bảo ngay Trùy tung theo dấu là nghề của lão phù Trần Nhi chẳng thể thoát được đâu Mà các người sợ Tì bà Sương cũng nói tam vị tứ muội cứ bình tâm đi Còn có cả lão phù đây nữa cơ mà Hai cao thủ hắc đạo bắt tay Xem xét dấu chân và những tàn cho vải Rơi từ người của phiêu trần ra Vô mi gạt đi nhị vị khỏi nhọc công đi tại hạ có thể đánh hơi được mùi khét này Trong vòng trăm trượng Thế là đoàn người mừng rỡ Mà theo họ miêu Lạ thay lộ trình của phiêu trần lại dẫn đến cơ ngơi của Hà Chi huyện Nơi họ đang cư trú Thì ra phiêu trần chạy một hồi Đã được gió đông và tuyết lạnh Làm cho tỉnh táo lại Chàng hụt hẹn vì thân thể loã lồ, Vô nhảy xuống ao sen xuống bên đường để giấu mình Không nghe đớn đau, Chàng thử gột rửa kỳ cọ Thấy da thịt chẳng hề tổn thương và rất nhắn nhội Như chưa hề mọc lớp lông quái dị kia. Chỉ có mái tóc là bị cháy nham nhở. Phiêu trần nhổ thầm Hai là lớp lông này kỵ lửa, có thể dùng tam muội chân hỏa mà loại trừ tuyệt gốc được đầy. Hơn nữa, dù hệ là thần y, lẽ nào không trị được quái vật này sao? Nay mọi người đã biết ta còn sống thì làm sao giấu giếm được nữa đây. Nhớ đến những tiếng gọi náo nồng của người thân, chàng chẳng đành tâm trốn tránh. Phiêu Trần hái vội vài chiếc lá úa tàn che hạ thể, rồi phi thân về Hà Gia Trang trong huyện thành đang phòng. Chàng xấu hổ nên dồn hết hai hoa giáp công lực vào trong cước, hóa thành chiếc bóng mờ. khiến lữ khách trên đường tưởng là hồn ma bóng quế về đến nhà chàng chạy vào phòng lục tối hành lý lấy y phục bỗng cửa phòng bật mở và tiểu quân chúa bước vào nàng kinh hãi kêu lên sở lang có phải chàng đấy không rồi người con gái yếu đuối kia quỵ xuống phiêu trần chỉ vừa mặc xong quần dài vội nhảy đến đỡ lấy xoa so bóp các huyệt đạo hà vân bích mở mắt run rẩy vuốt ve gương mặt tình quân đề nhờ xúc giác khẳng định mình không nằm mơ Phiêu Trần cúi xuống hôn nàng và thì thầm bế muội ta đã về với nàng đây Lát sau người thân của chàng về đến Có cả Kim Đình Thượng Nhân và các trưởng môn Phiêu Trần ngơ ngùng ra mắt Bị trách móc nặng nề. Nhưng tiếng cười hân hoan mỗi lúc một thêm rộn rã Nhất là khi Phỉ Nhi Danh Mãnh nói ngay Phụ thân quả là đáng khâm phục Trên người không một mảnh vải Mà cứ tòng ngồng chạy hàng chục dặm đường Hài Nhi thật chẳng dám noi gường